Bách Luyện Thành Tiên, Huyến Vũ, Trường 803-805 Vạn Lý Phụ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, chỉ thấy tay trái lâm hiên khẽ lật. Trong lòng bàn tay xuất hiện cây, tiểu kỳ màu đen chính là thú hồn phiên. Hắn nhanh chóng đánh ra một, đảo pháp quyết lên trên mặt ma phiên. Ma phiên nhất thời bảo chứng đảo mắt đã to cớ vài trường, ma khí. Trông như những xúc tua chen chút nhau từ trong chui ra bao vây toàn. Bộ cửa điện. Xoạt một tiếng chuyển đến khói mắt lâm hiên khẽ chớp rồi đưa tay thu. Ma phiên về. xương mù tản ra cửa điện một lần nữa hiện ra trước mắt. Tầm cấm chế mờ ảo màu xám đã biến mất không còn. Sắc mặt viện pha lộ vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này quả nhiên không phải tu. Sĩ Nguyên Anh Kỳ tầm thường. Dù sao hiện tại hai người là bạn chứ. Không phải là định. Lâm Hiên thần thông càng lớn thì bọn họ càng có. Thêm cơ hội thoát khỏi nơi đây. Công chúa chúng ta đi thôi. Lâm Hiên vừa nói. Một tay khẽ bắn ra một đảo kiếm khí đánh lên xử lý. Hoàn toàn tấm chế bảo hộ. Cửa điện nhất thời ầm ầm mở ra. Lại nói bên kia lợi dụng trận pháp trong Tử Trúc Lâm, hai gã hóa hình. Kỳ Yêu tục cũng tiến vào không gian thần bí. Xong hai tên này cũng không vào hắc động mà chọn phương hướng ngược vừa phi độn vừa nhìn. Xung quanh tựa hồ tìm kiếm cái gì. Hắc huynh ở gần nơi này sao? Chính xác, ngươi không phải đã xem qua thủ thư của lão Bạch Hạc rồi. Sao? Nơi này có một chuyện tống trận trực tiếp vào phía trong chân mà. Điện đại hán mặt đen nhú mày mở miệng nói. Vậy tại sao nơi đây lại không có chút xấu phết? Điều này ta cũng không chắc. Có lẽ năm đó ngũ đại yêu tu đã động tay. Động chân vào, tuy trong thủ thư không đầy đủ nhiều thứ đều là do ta. Và ngươi phỏng đoán. Nhưng khẳng định là có chuyện tống trần tại phụ. cận nơi đây. Đại hán mặt đen nói đến đây trong mắt đột nhiên hiện. Lên một tia sáng như ánh sao rừng độn quang hạ xuống. Chỉ thấy một đống loạn thạch đập thẳng vào mắt biểu tình quái vật đầu. Hổ nghi hoạt nhưng cũng không nói gì. Đại hán mặt đen vươn tay vỗ bên hông đem một bảo trâu to như mắt rồng. Tế ra. Phá huyến châu, khi nào thì hắc huyên có được bảo vật này, thần, tình quái vật đầu hổ có vẻ kinh ngạc. Phá huyến châu là một loại pháp khí có công dụng đặc biệt chuyên dùng, để bài trừ ảo thuật cấm chế. Pháp khí này rất khó luyện chế, trong phường thì cũng không có bán. ha <cười> há, vì huyên may mắn mới có được, ta xem nơi này có pháp lực sao. Động rất nhỏ truyền tống trần hẳn là đã bị huyến thuật che lại. Đại hán mặt đen nói son đem phá huyến châu trong tay tế lên. Âm ấm. Mấy tiếng phía dưới mặt đất hồng quang chợt lóe. Cảnh vật trước mắt. Trở lên mơ hồ không còn loạn thạch mà một truyền tống trận cổ xưa đã xuất hiện trước mắt. Truyền tống trận này rất khác là rõ ràng là có niên đại tử rất lâu. Hai gã hóa hình kỳ mặt lộ vẻ vui mừng bắt đầu tiến vào. Chuyện tống trận được bảo tồn hoàn hảo, bốn phía có 6 bảy chỗ lõm Quái vật đầu hổ lộ vẻ vui mừng, vội lấy ra trung phẩm linh thạch cẩn. Thận đặt vào trong. Hai yêu tu cùng nhau đứng ở giữa truyền tống trận bắt đầu đánh ra một. Đạo pháp quyết, bạch quang chợt lói cả hai đã biến mất không thấy tâm. Hơi... Đây là cái gì viện pha che miệng kinh hô với sự trầm mùn của Lâm Hiên. Mà vẻ mặt cũng biến đổi, nhìn cảnh tượng sau cửa điện thực sự khiến người ta rúng động. Đây là đại sảnh rộng lớn vô cùng chừng ngàn trượng. Bên trong ngồn, ngang vô số thi thể hình dạng cực kỳ cổ quái nằm la liệt. Không phải nhân tục mà cũng không phải yêu tục, mà chính là thượng cổ ma vật đác. Diệt sạch Lâm Hiên đánh giá sơ qua Cũng không dưới trăm thi thể Nhiều như vậy Mặc dù chỉ là thi thể Nhưng cũng khiến ra đầu phát Ngứa ngáy Lâm trong lòng Hiên suy tư Chỗ này đã xảy ra chuyện gì Vậy Bên ngoài là tu sĩ cùng yêu tộc bị hóa đá Còn bên trong lại có nhiều Thi thể ma vật như vậy Chẳng lẽ thời kỳ thượng cổ đã từng Ồ Âm thanh kinh nghi lọt vào tai Lâm Hiên quay đầu lại, chỉ thấy viện pha đứng bên cạnh một thi thể yêu ma vẻ mặt cổ quái. Công chúa, người có phát hiện điều gì? Lâm Hiên chậm rãi đi tới. Chỉ thấy yêu ma dài chừng 7-8 trưởng 3 đầu 6 tay cực kỳ hung. Áp, tu vi cũng là nguyên anh kỳ. Đám yêu ma mạnh mẽ như vậy mà cũng bị. Phong ấm trong một tảng băng màu lam cực lớn, hơn nữa vẻ mặt chúng còn. Đọng lại vẻ hoảng sợ. Theo kinh nghiệm Lâm Hiên có thể phòng đoán bọn. Chúng đã bị tiêu diệt cực kỳ nhanh chóng. Có thể sát diệt ngay yêu ma lợi hại như thế trừ khi chính là ngũ đại. Yêu tu cao thủ ly hợp kỳ. Không phải ngũ đại yêu tu. Viện pha công chúa lắc đầu phủ định. Ồ! Công chúa biết điều gì chăng? Lâm Hiên có chút hứng thú liền mở. Miệng hỏi. Lam băng này chính là huyền băng yêu hỏa của tuyết hồ tộc ta. huyền băng yêu hỏa. Đúng vậy, đây là bí thuật bất truyền của bổn tộc. Ta cùng phủ vương. Đã từng tu luyện, xem hàn khí mà lam băng này phát ra thì vị tiền bối. Kia đã tới ly hợp kỳ mới có thể tu hành đến thấp cấp của bí pháp này. Viên pha công chúa nói tới đây ánh mắt đầy vẻ hâm mộ. Ô quý tục cũng có ly hợp kỳ đại cao thủ ư. Lâm Hiên thực sự có. Chút ngoài ý muốn. Hừ đảo Hữu đã quên rằng nơi này là yêu linh đảo bộ tục tuyết hồ là. Bá chủ băng mạc hoang nguyên. Tuy rằng hiện tại đệ nhất cao thủ ở tục. Ta chính là phủ vương ta nhưng trong tục ta sao lại không có ly hợp kỳ. Đại cao thủ chứ, Lâm Hiên gật đầu thí như Hương Nhi nha đầu kia mấy trăm năm sau bước vào ly hợp kỳ dường như là chuyện hiển nhiên. Trong lịch sử tục ta có khoảng 4 năm tiền bối tiến vào ly hợp kỳ trong đó nổi danh nhất là Thiên Luân Lão Tổ, Thiên Luân Lão Tổ, U-V-Q-Q-M. Viện khả gật đầu sắc mặt khẽ động lộ ra vẻ trầm ngâm. Thiên, luôn lão tổ cũng cùng thời với ngũ đại yêu tu. Hả? Lâm Hiên càng cảm thấy hứng thú đem thả ra thần thức giò xét. Trong đại điện, rất nhanh hắn đã nhận ra, tuy rằng từ thi thể không. Thể xác định chuẩn xác tu vi yêu ma nhưng số lượng nhiều như vậy thì. Chắc thực lực không nhỏ. Nhưng bọn chúng không trải qua khổ chiến mà tất cả đều bị sát diệt rất nhanh. Thực lực đến cỡ đó chắc không phải chỉ có một hai vị ly hợp kỳ cao. Thủ, Lâm Hiên bắt đầu trở lên mơ hồ. Chẳng lẽ ở thời kỳ thượng cổ các tu sĩ, đỉnh cao của nhân tộc cùng với yêu tộc đã từng liên thủ đại chiến với yêu mà. Rốt cuộc là yêu ma đáng sợ nào mà khiến cho các ly hợp kỳ lão quái. Phải liên thủ đối phó. Nghĩ đến đây Lâm Hiên sắc khó coi đến cực điểm. Sắc mặt viện pha cũng không tốt hơn bao nhiêu, thân là công chúa tuyết. Hồ tộc tâm tư đương nhiên cũng nhảy bến, đương nhiên hiện cũng đang lo. Lắng như lâm hiên. Hai người nhìn nhau đều thấy được sự sợ hãi trong mắt đối phương. Lúc này lâm hiên tuy lo lắng nhưng đâm lao phải theo lao, hiện giờ cho. Dù không vì phượng vũ cổ thiên quyết mà đơn thuần mà muốn từ nơi này. Thoát ra ngoài cũng phải thật kiên trì. Cũng may sự tình trôi qua vạn năm yêu ma đáng sợ kia hẳn là không còn. Nhưng trong lòng lâm hiên có sự cảm không tốt. Lúc này viện pha liếc. Mắt hướng vào phía sau đại điện. Một thông đạo đập vào mắt. Thông đạo rộng lớn phi thường trăm người. Cùng nhau phi hành cũng không vấn đề gì. Lâm Hiên đem thần thức thả ra giò xét rồi hắn chậm rãi tiến về phía trước. Viện pha hơi do dự cũng theo sát phía sau. Thiếu ra không ngờ tới thời kỳ thượng cổ tại yêu linh đảo này nhân. Tục cùng yêu tục đã từng liên thủ. Âm thanh nguyệt nhi chậm rãi vang. Vọng trong đầu Lâm Hiên. U, V, Quy, Quy, Mơ nhưng nghĩ kỹ cũng có vẻ hợp lý. Ô, Thiếu ra. Làm sao người nói như vậy? Nguyệt Nhi cảm thấy có. Chút kỳ quái. Nàng còn nhớ không? Khi chúng ta tới huyện Phượng Môn từng nghe ngưng. Đan kỳ tu sĩ giới thiệu về bí ẩn thời kỳ thượng cổ. Thiếu ra đó chỉ là. Theo tương truyền trên yêu linh đảo từ trước đến nay đều có ly hợp kỳ. Yêu thú ẩm cư. Còn bên nhân tục ngoại trừ ngũ đại yêu tu năm đó thì. Chưa từng có người tiến giai ly hợp kỳ. Từng đấy thời gian mà yêu tục. Ly hợp kỳ vẫn chưa đổi tận dết tuyệt tu sĩ trừ khi nhân tục cùng yêu. Tục còn có bí ẩn khác thí dụ như cùng trung địch nhân. Không gian. Thần bí tại huyền phượng môn khiến người ngạc nhiên vô cùng. Đương. nhiên cũng chỉ là phỏng đoán của Lâm Hiên về thời kỳ thượng cổ. Rốt. Cuộc đã xảy ra điều gì thì có có lẽ người biết đã không còn ở nhân giới. Này, ở bên ngoài tổng đàn huyền Phượng Môn, lúc này phòng tuyến của các tu. Sĩ đã sớm bị công phá. Dù sao thực lực yêu tộc quá mạnh lại thêm liều. Mạng càng về sau huyền Phượng Môn hoàn toàn ở vào thế hạ phong. Mấy vị trưởng lão Nguyên Anh Kỳ đã ngã xuống. Đệ tử ngưng đan kỳ trúc. Cơ kỳ cũng đã chết vô số kể. Số còn lại đành lui sâu trong tổng đàn. Mượn dùng địa lợi phòng thủ. Nhưng cứ theo đà này huyền phượng môn chỉ. Còn nước bị diệt sạch. Lúc này nhạc huyền phong vừa sợ vừa giận đối mặt với tuyết hồ vương. Úi trấn yêu linh đảo mấy ngàn năm lão đương nhiên không thể so bị chỉ. Có thể đau khổ chống đỡ mà thôi. A Tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong tay. Huyết quang bên trong bắn. Ra một lão giả mặt ngựa bị chém thành hai nửa. Phó sư đệ. Thần thức nhạc huyền phong đảo qua sắc mặt càng trở nên khó coi chỉ. Thấy Nguyên Anh từ trong thi thể vội vàng bay ra nhưng có một tên yêu. Tục đang chờ ở bên cạnh. Há mồm Nguyên Anh nuốt vào trong bụng. Hai mắt nhạc huyền phong muốn nứt ra nhưng thanh âm chê cười thản. Nhìn chuyện vào tai nhạc đảo hữu không cần lo lắng cho kẻ khác làm. Gì, người nhanh chóng đem nữ nhi của ta giao ra nếu không động tác. Của tuyết hồ vương vẫn không dừng, lúc này lão vẫn đang sử dụng huyền. Thiên hóa thân đại pháp. Lại thấy chín lão tuyết hồ vương mở to miệng. Phun ra một ngụm lam sắc hỏa diễm. Huyền băng yêu hỏa. Với thần thông tu vi hóa hình kỵ lão đã tu luyện bí thuật này tới cấp 5. Nhạc huyền phong đã chịu không ít đau khổ lúc này tự nhiên không. Dám đón đỡ thân hình chợt lói thân ảnh nhẹ nhàng lui ra phía sau. Hừ, xúc địa thuật. Ngươi cho rằng hữu dụng trước mặt bổn vương sao. Khóe miệng tuyết hồ vương lộ ra một tia cười nhạt, hai hóa thân nhanh. Chóng ngăn cản đường lôi của đối phương pháp bảo trong tay ráng. Xuống. Linh lực bắn ra tứ phía. Khí huyết trong ngực nhạc huyền phong đảo. Lộn cổ họng ngòn ngọt phun ra một búng máu tươi. Thừa dịp hắn bệnh phải lấy mạng hắn tuyết hồ vương tuyệt nhiên không? Thủ hả lưu tình. Chỉ thấy hai tay lão bấm niệm pháp huyết đem yêu lực. Toàn thân cuồng rót vào pháp bảo trước người. Nhất thời kiếm ảnh trùng Trùng ánh đao như núi Các pháp bảo khác uy năng Cũng đại tăng cùng bổ Về phía đối phương Bị chín tuyết hồ vương vây công Nhạc huyền phong muốn tránh cũng Không được chỉ có thể miễn cướng Chống đỡ mà thôi Với tình cảnh thế này Việc đại tu sĩ mới thăng cấp này Ngã xuống chỉ Là vấn đề thời gian Nhạc huyền phong thầm kêu khổ Nhưng thời khắc này bổn môn Đắc ở thế hạ Phong, chư vị sư đệ chỉ có thể ai nấy tự bảo vệ mình chứ đừng nói đi. Hỗ trợ đồng đạo. Đương nhiên lão cũng không thể ngồi chờ chết, cắn răng mà phản công. Lại đáng tiếc chỉ là phí công mà thôi. Vẻ mặt tuyết hồ vương tràn đầy. Vẻ giữ tưởng ngươi còn không đem nữ nhi của ta giao ra đây. Nhạc mô đã nói nhiều lần chưa từng thấy tiểu công chúa quý tục. Trên mặt tuyết hồ vương hiện vẻ âm trầm cắt hả ngoan cố như vậy thì. Hãy để ta tiến ngươi đi một đoạn. Còn hương nhi ở đâu, hử hử ngươi. Tưởng bổn vương không thể tìm ra sao. Tuyết hồ vương nói xong cả. Người yêu lực đẩy lên cực đại, thế công càng phát ra hung hãn, khen. Một tiếng tiên kiếm của nhạc huyền phong bị trẻ thành hai mảnh bảo. Vật ấy tuy không phải bổn mệnh pháp bảo nhưng lão đã dùng tâm bồi. Luyện nhất thời lại phun ra thêm một búng máu tươi. Cảnh ngộ vì đại tu sĩ này trở nên hung hiểm vô cùng. Nhưng đúng lúc này một luồng hồng quang từ xa trước mắt đã bay đến trước mặt tuyết hồ. Vương quang hoa thu liếm xuất ra một khối ngọc bài. Ngọc bài này có quang. Hoa vòng quanh phi thường thần bí. Tuyết Hồ Vương thấy vật này sắc mặt đại biến, nửa ưu nửa hỉ mà lại có. Điều ngoại ý. Vạn lý phụ. Tuyết Hồ Vương chỉ là liếc mắt một cách nhận ra vật ấy. Khó trách vẻ Mặt lão kích động như thế. Mỗi một tấm đều giá trị hơn vạn tinh thạch. Hơn nữa luyện trí cực kỳ gian nan cho dù là bí chế truyền âm phụ của. Đại tôn môn sử dụng cũng không bằng. Thậm chí đồn rằng bảo vật này căn bản là vật của linh giới chỉ có ly. Hợp kỳ lão quái vật mới có thể luyện chế. Tuyết hồ vương trên mặt hiện lên một tia do dự vấy tay một cái, ngọc. Phù kia liền rơi vào bàn tay đem thần thức chìm vào. Ồ, qua khoảng nửa tuần trà tuyết hồ vương ngầm đầu sắc mặt trở nên lúc. Trắng lúc xanh vô cùng cổ quái. Rồi lão vẻ nghiến răng nghiến lời có vẻ tự tranh đấu. rút cuộc lão thở dài thu tay lại dừng công dích. Nhạc huyền phong thở dài một hơi vẻ mặt kinh nghi thần tình có ý đề. phòng mắt thấy đối phương chỉ dùng một thêm chút có thể hạ thủ mình. Vì sao đột nhiên dừng lại lão quái vật này có chủ ý gì? Nhạc đảo hữu ta hỏi lại một câu các ngươi thật không có bắt ái nữ của bồn vương. Ngươi phải nghe nhạc mố nói bao nhiêu lần bổn phái cùng quý tội. Không oán không thù tất cả chỉ là hiểu lầm. Được rồi bổn vương tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Nhạc huyện phong nhú mày không vì thế mà thả lỏng cảnh giác đã đánh. Tới bước này đối phương ngừng công kích thì thật là vượt dị. Nhưng tuyết hồ vương không nói thêm tay áo phất một cái cả ngàn đảo. Hỏa quang từ trong tay áo bay vút ra. Nhạc huyền phong ngẩn ra đối Phương vừa sử dụng thần thức hóa thiên truyền âm chi pháp lệnh cho đám Yêu tột ngừng công kích Xem ra lão quái vật này thật không dùng dự kế Tuy trong lòng nghi Hoặc nhưng cơ hội tốt như vậy nhạc huyền phong tự nhiên sẽ không bỏ qua Hơi do dự lão cũng dùng bí thuật lệnh cho các đệ tử môn nhân dừng Tay Trong không khí vẫn tràn ngập mùi máu tươi nhưng tiếng chem giết cùng. Tiếng nổ dần dần chìm xuống. Nhạc đảo hữu quý môn được truyền lại từ huyền phượng tiên tử. Các hạ. Thân là đại trưởng lão đối với trường hảo kiếp trăm vạn năm trước có. Lẽ cũng biết ít nhiều. Chân mày tuyết hồ vương cao lại đột nhiên. Nhàn nhạt mở miệng nói. Trường hảo kiếp trăm vạn năm trước. Nhạc huyện phong nghe vậy ngẩn. Ra cúi đầu suy tư một lúc lâu mới thẳng thốt mở miệng đảo hữu đăng. Nói đến yêu mà. Chính xác, xem ra các hạ quả nhiên đã nghe đến trên mặt tuyết hồ. Vương lộ ra vẻ hài lòng. Không phải là bọn chúng bị hai vị tiền bối thuộc hai tộc các ngươi. Liên thủ diệt sát sao. Cái gì điển tịch quý phái ghi lại như thế à tuyết hồ vương khẽ nhú. Mày khẽ giật mình mở miệng Cũng không phải như vậy Không dối gạt đảo hữu tàng kinh các bồn Phái ở hơn 10 vạn năm trước đã bị hủy Nhiều điển tịch trọng yếu đắt Mất cho nên trận chiến cùng yêu ma nhạc mố Tuy là đại trưởng lão nhưng Cũng không rõ Tình huống đều là do ta tổ phòng đoán Nhạc huyền Phong thở dài nói Thì ra là thế, đảo hữu xem khối ngọc phù này sẽ rõ tuyết hồ vương. Nói đến đây dương một tay lên, một đảo bạc quang bay vút ra đúng là khối vạn lý phù lúc nãy. Nhạc huyền phong hơi do dự dùng thần thông biến hóa ra moi đại thủ hút. Lấy ngọc phù kia, chỉ liếc mắt một cây sắc mặt liền đại biến đây là vật của thiên một lão tổ, lão nhân ra không phải đã sớm không hỏi đến. Thế sự sao? Thiên mục lão tổ là ly hợp kỳ yêu tục còn lại trên yêu linh đảo. nhạc huyền phong tuy là tu tiên giả nhân tục nhưng cũng không dám thất lễ. Lão quái vật này đã sớm ẩn cư ở thâm sơn đại trạch bế quan khổ tu tìm. Cách đổ qua tam cửu tiểu thiên kiếp, mặc kệ là nhân tục hay yêu tục. Chính hay tà cũng không mẩy may hỏi qua. Nhưng lúc này lão lại phát ra vạn lý phù không trách tuyết hồ vương Phải dừng tay Nhạc huyền phong trong lòng kinh nghi cẩn thận đem thần thức chìm vào Chỉ chút lát sau lão ngẩn đầu lên trên mặt tràn đầy vẻ khó tin Không có khả năng trăm vạn năm trước chúng ta loại có ngũ đại tu yêu Giả yêu tục các ngươi cũng đang đang lúc cường thỉnh ly hợp kỳ tiền Bối cũng có bốn người, chín đại cao nhân liên thủ vậy mà không thể. Hoàn toàn diệt sát yêu ma, chỉ đem phong ấn lại. Hừ, có điều gì là không thể. Thiên mục lão tổ không phải đang nói rất. Gió trong ngọc phù sao. Ngao la cổ ma thần thông kỳ lạ, lúc ấy tình. huống đặc biệt nên chín vị tiền bối cao nhân mới liên thủ phong ấm. Quái vật kia. Chuyện này nhiều năm trôi qua trong thực tâm hủ hồn trận. Chắc hẳn nguyên thần yêu ma đã sớm hóa thành mây khói. Nhưng không. Biết tại sao lại có người xâm nhập phong ấm này chẳng lẽ là người của... Quý phái. Lời của tuyết hồ vương đầy vẻ bất thiện. Lời đảo hữu không ổn, bổn nhân đang nói cũng không biết thượng cổ bí. Ẩm. Hàn đàm cùng tử trúc lâm tuy là bổn môn cấm địa nhưng ta còn không. Biết nơi đó là cửa vào không gian phong ấm yêu ma chứ đừng nói chi là. Tu sĩ khác trong môn chân mày nhạc huyền phong cao lại nói. Vậy là kẻ nào thiên một lão tổ do có cảm ứng châu đã có kẻ xâm nhập vào trong đó. Theo như lời ông ta mỗi một thời đều cần ly hợp kỳ cao hủ đều có trọng trách trông coi nơi đây. Tu sĩ nhân tộc các ngươi cũng có trách nhiệm này, đáng tiếc ngoại trừ Ngũ Đại yêu tu năm đó, nhân tộc đã không còn có cốt ly hợp kỳ cao thủ. Lời Tuyết Hồ Vương ầm sự, trầm chọc nhàn nhạt mở miệng, trên mặt Nhạc Huyền Phong lộ ra vẻ xấu hổ nhưng rất nhanh bình lại. Nói đến việc này làm gì? Thiên mục lão tổ đã có pháp dụ truyền đến. Sự tình trọng đại ta và ngươi cùng đi xem sao nhạc huyền phong nói. Như vậy nhưng trong lòng cũng cảm giác thấy mơ hồ, vừa mới vừa rồi. Song phương còn định phân sinh tử vậy trong chớp mắt đã liên thủ. Nhưng việc này qua đi đảo hữu cũng không thể tiếp tục tìm đến huyền. Phượng môn chúng ta gây phiền toái nữa. Ngươi yên tâm bổn vương tuyệt đối không phải kẻ lật lọng tuyết hồ." Vương giấu ngực cam đoan nhưng mà trong mắt lại hiện lên một tia sáng. Kỳ lạ, việc của yêu ma tự nhiên không phải là nhỏ nhưng an nguy của Hương Nhi cũng không thể xem thường. Viện pha đã phát hiện manh mối muội muội, nhưng sao đến giờ vẫn chưa có chút tin tức nào? Nếu như việc nữ nhi thất tung không liên quan đến huyền phượng môn thì... Thôi, giả như có thì về sau trở mặt thì đã sao, tu tiên giới là mặc kệ. Mấy danh hảo. Trong lòng nghĩ vậy tuyết hồ vương vẫn lệnh cho đám yêu tộc tạm thời. Triệt thoái ra phía sau. Nhạc huyền phong nhẹ nhàng thở ra đương. nhiên sẽ không bởi vì thiện ý của đối phương mà buông lòng cảnh giác. Lão lặng lẽ dùng thiên lý truyền âm thuật với vài sư huyêng để phân phó. Vài câu rồi cùng tuyết hồ vương độn quang bay tới hàn đàm phía hậu. Sơn ô ô.